Ngươi cũng không cần cảm kích như vậy đâu, đoạn vân ta không phải là một con người hẹp hòi, việc này thôi cứ như vậy đi. Tới đây, Lạp Hy Đức Đại Ca, chúng ta uống rượu. Tên giả tiểu tử đó hiển nhiên rất bất ngờ với sự vô lại của đoạn vân, đến ngay cả một cái khăn tay mà cũng tham lam. Vừa rất khó hiểu, vừa hơi lo lắng, cái miệng nhỏ nhắn bỗng chề ra, nghi thái của một thiếu nữ biểu hiện ra không nghi ngờ vào đâu được. Đoạn vân thấy biểu tình của tên, tiểu tử, đáng yêu như thế, bỗng cười nói, ai nha, tiểu vinh đệ ngươi làm sao mà lại giống như các bà các mẹ thế kia, việc này không tốt đâu. Nam nhân chúng ta phải có tư cách của nam nhân, là nam nhân phải ăn to uống lớn, vẻ mặt ngươi như thế giống hệt như đàn bà đấy, sẽ làm cho người ta nói ngươi là hi ép đó. Cái gì cơ Dị giới hiển nhiên không có tử lóng chỉ đám PD Nên cái tên giả tiểu tử đó Căn bản không biết Đoạn Vân đang nói về cái gì Hi F.I. là Chính là Ừm Vừa rồi ốc nhị Tây nói đại ca ta là cái gì đó nhỉ Đoạn Vân nhất thời không tìm thấy từ để diễn tả thế nào là Hi F.I. Chỉ có đem chuyện của Lạp Hy Đức ra nói Bất quá Khi hắn nhắc tới việc này Vẻ mặt Lạp Hy Đức đột nhiên sầm xuống Trên mặt hiện rõ vẻ đau thương. Đoạn vân chú ý tới sự biến hóa của Lạp Hy Đức. Vội vàng lấp liếm. Đại ca, bệnh của ngươi thì cứ để cho ta chữa. Yên tâm đi. Không có bệnh gì làm khó dễ được cho đoạn vân ta đâu. Nếu ngươi còn có lo lắng, ta sẽ chữa cho ngươi ngay bây giờ. Nói dốc không biết ngượng. Tên giả tiểu tử nói với vẻ rất không tin. Bất quá khi đoạn vân nhắc tới bệnh của Lạp Hy Đức. Sắc mặt hắn lại hồng lên, cũng không biết là do uống rượu hay là quá thẹn thùng. Đoạn vân không để ý, lại đưa rượu trô tiểu bạch uống. Thấy đoạn vân không để ý đến nàng, nàng chuyển hướng về phía Lạp Hy Đức, nói, Lạp Hy Đức, lệ ti tỷ tỉ, tỉ đã đợi ngươi hai năm rồi, chẳng lẽ ngươi cứ tiếp tục như vậy mãi sao? Nghe một tiểu tử đột nhiên nhắc tới lệ ti, Lạp Hy Đức vừa bi thương vừa nghi hoặc, Ngươi làm sao biết được chuyện này? Lạp Hy Đức đại ca, Lệ Ti hẳn là đại tẩu hà. Bây giờ các ngươi tình cảm thế nào rồi? Đoạn Vân rất muốn biết Lạp Hy Đức đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ cuối cùng sẽ phát sinh việc gì? Đoạn Vân lão đệ, Lệ Ti là bạn gái trước kia của ta. Quan hệ giữa ta với nàng cũng rất tốt. Lệ Ti là cô gái tốt, cho dù biết ẩn tật của ta cũng vẫn không bỏ ta, cũng không giận ta. Ta muốn nàng bỏ ta, nên ta cơ hồ dùng hết tất cả các thủ đoạn. Nhưng lệ ti cũng vẫn trung tình như trước. Ta thiếu nợ lệ ti nàng nhiều lắm. Nói xong lạp hy đức ngửa đầu uống ực một chén rượu lớn. May mà rượu ở thế giới này rất bèo nhạt phèo. Bằng không uống nhiều như vậy chắc chắn phải phun hết ra rồi. Giả tiểu tử vỗ vai Đoạn Vân nói. Đoạn Vân, ngươi. Tên giả tiểu tử lại dám trực tiếp gọi tên Đoạn Vân. Còn chưa nói xong, Đoạn Vân đã nhanh tay nắm lấy, "Uy, ngươi là ai? Ngươi làm sao biết được tên ta vậy? Đừng có đứng gần như vậy, ta với ngươi không quen biết. Muốn nói gì thì đứng ở kia mà nói. Bây giờ nói đi." Cho dù Đoạn Vân ngoài miệng nói như vậy, nhưng tay lại nắm chặt lấy tay của giả tiểu tử vuốt vuốt mu bàn tay mịn màng, rồi nắm chặt luôn. Miệng còn cảm thán, "Mềm mại quá." tiểu vinh đệ ngươi không phải là đàn bà đó chứ tên giả tiểu tử đó bị đoạn vân đùa giỡn mặt đỏ lên bất quá khi bị đoạn vân hạch hỏi vội vàng phản bác ngay ngươi mới là nữ nhân một lát sau tên giả tiểu tử đó cười rất ngọt ngào đúng thế rất là ngọt ngào sau đó miệng hoa khẽ thốt đoạn vân đại tế tự ngươi không phải vừa mới nói có thể chứa khỏi cho lạp hy đức đại ca sao đúng thì thế nào Ta chứa khỏi cho Lạp Hy Đức đại ca được hay không thì có quan hệ gì với ngươi? Lạp Hy Đức làm sao trở thành đại ca của ngươi vậy? Hắn là đại ca của ta chứ? Đoạn Vân rất khó hiểu, thứ quan hệ rắc rối này quả là nhức đầu. Được rồi, đã quên thì để ta giới thiệu. Ta tên là Tạp Lạc Phu, là nhị công tử của Bộ trưởng Tài chính của Đế quốc. Đây là tử lâu của gia tộc Mã Khả Ni khắc chúng ta. Cha ta là người thành lập ra tiểu lâu này. Giả tiểu tử lúc này vội vã giới thiệu ra. Tạp lạc phu. Chưa từng nghe qua. Ta biết đại công tử áo lý tư kim. Đại nhân khắc mệ kỳ cũng không có nhị công tử. Chỉ có con gái thứ hai là tạp sắt phu. Lạp hy đức lúc này xen vào nói một câu. Vừa nghe lời nói dối của mình bị người ta vạch ra. Tên tạp lạc phu cũng không có vẻ gì bối rối. Đoạn vân lúc này cũng không thèm giả bộ không biết giả tiểu tử đó là nữ cải nam trang, trực tiếp nói luôn, thật là nhìn không ra, thật không ngờ lão khắc mệ kỳ mập ú lại có thể sinh ra người con gái xinh đẹp như vậy, ai già, thật sự là thật không ngờ, không có đạo lý a Tạp sắt phu nghe xong, nhớ lại những thái độ cùng lời nói của đoạn vân đối với mình nhất thời hiểu ra hết, vừa thẹn thùng vừa tức giận, nguyên lai, like, nguyên lai. Like. Tên bại hoại này đã sớm thấy ta là nữ rồi. Ngươi còn, ngươi còn. Đoạn vân nở nụ cười đều già, vẻ mặt rất kỳ quái hỏi. Cái gì, ngươi thật sự là nữ hả? Ta vừa rồi chỉ là thuận miệng nói thôi. Tạp sắt phu đỏ bừng mặt, dậm chân thình thịch, chừng mắt liếc đoạn vân. Bất quá thấy lạp Hi đức vẫn còn vẻ trầm tư thương tâm ngồi bên nên không dám làm lớn chuyện. Đoạn vân thấy lạp Hi đức vẻ mặt bi thương. Trong lòng cũng hơi thương cảm, mình và Kỳ Kỳ nếu so với bọn họ còn khổ hơn, bây giờ đã ở hai thế giới bất đồng rồi. Bất quá đoạn vân thường trước giờ vẫn hay đè chặt lòng thương cảm của mình xuống tận đáy lòng, do đó bề ngoài đoạn vân vẫn cười lên khà khà rồi nói với Lạp Hy Đức, Lạp Hy Đức đại ca, ngươi đừng quá lo lắng, căn bệnh nho nhỏ của ngươi đối với ta mà nói chẳng là cái gì cả, vài ngày là khỏi thôi. Thật chứ! Lạp Hy Đức và Tạp Sắt Phu cả hai miệng đều đồng thanh hỏi lại. Đoạn Vân trợn trắng mắt, quát, giả sao được? Ta đã nói trước giờ không bao giờ nuốt lời. Còn không tin sao? Tạp Sắt Phu thấy Đoạn Vân mất hứng như vậy. Tay Ngọc Vân vê cái cằm thon nhỏ xinh sắn phản bác lại. Tin ngươi mới là lạ, ngươi tuy nói là tế tự. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng ta nhìn không ra bản sắc của ngươi. Ngươi đúng là một tên thập phần háo sắc. Chuyên môn khi dễ nữ hài tử. Hơn nữa, người toàn thân trên dưới không có một chút ma lực nào. Căn bản là một ma pháp bạch si. À. Bất quá khi Đoạn Vân nhìn vẻ mặt nàng, thì sao mà giống như là người con gái đang làm nũng làm hàng với bạn trai mình đến vậy? Đoạn Vân dơ chén rượu lên nói, nếu ta chỉ khỏi cho lạp hy đức đại ca, thì thế nào đây? Nói xong Đoạn Vân ngửa đầu lên tợp một ngụm rượu lớn. Nếu ngươi có thể chứa khỏi cho lạp hy đức đại ca. Cũng làm cho hắn và lệ ti tỷ tỷ trăm năm hạnh phúc. Ta đây sẽ. Ta sẽ gả cho ngươi làm lão bà. Đoạn vân vừa uống được một nửa cốc rượu. Nghe tạp sắt phu nói xong đã phun hết ra. Hơn nửa cũng không biết phun ra rượu hay là nước miếng nữa. Toàn bộ bắn thẳng vào mặt của tạp sắt phu ở phía đối diện. Khục khục. Ta trả lại cho ngươi đó. Một ngụm bù vào một ngụm Ha ha, hi hi, đoạn vân cười đều, bất quả, về phần ngươi gả cho ta, để ta tính lại cái đã, ta sợ ta ăn không tiêu, hung dữ quá đi, hơn nữa ngươi còn nhỏ như vậy, ngươi nói cái gì, ta tạp sắt phu có chỗ nào không tốt, có chỗ nào thua ngươi hả, tạp sắt phu vốn rất hối hận về việc mình nói ra những lời xấu hổ như vậy, Nhưng bây giờ bị đoạn vân khiêu khích nên không chịu thua ướn ngực. Chừng mắt vẻ bất thiện nhìn đoạn vân, lửa giận tùy thời có thể bộc phát. Sao? Sao cơ? Lạp hy đức đại ca, ta đột nhiên nghĩ đến ta còn có một vài việc cần làm. Chuyện chữa bệnh cho ngươi buổi sáng ngày mai đến nhà phổ lão đầu tìm ta nhé. Ngưu ma vương thôi không ăn nữa. Đoạn vân nói nhanh như súng bắn liên thanh. Sau đó tay thì kéo tiểu đầu ngưu tay thì ôm lấy tiểu bạch chạy vội ra ngoài. Chủ nhân, ta đây còn chưa có ăn no. Ngưu ma vương rất là bất mãn vớ vội lấy một cái chân trâu, vừa đi vừa nhồm nhảm gạm lấy gạm để. Bất chợt, chủ nhân, còn chưa thanh toán nữa. Đoạn vân thật muốn đập chết Ngưu ma vương ngay lập tức. Thật không ngờ bình thường Ngưu ma vương này vừa ngu vừa đần mà bây giờ lại nhớ tới việc cần phải thanh toán. Cả tử lâu toàn là ác nữ cả, còn thanh với trả toán cái gì, đi mau lên. Đoạn vân giở thói vô lại ra. Đoạn vân, ngươi ký sổ nợ cho ta. Giọng eo éo như heo bị chọc tiết của tạp sắt phu vang lên đuổi theo. Chuyện được phát miễn phí tại web, chuyện audio mới chấm 37, ẩn tật trì liệu phẩu hầu lung về đến nhà. Đoạn vân trực tiếp tìm tới 6 người cuồng chiến sĩ hỏi bọn họ vài việc. Từ trong câu chuyện, Đoạn Vân hiểu rằng tất cả bọn họ đều là những chiến sĩ cấp 5, cấp 6, thực lực cũng rất mạnh. Với lại bọn họ còn khá trẻ, tiềm năng phát triển rất lớn. Hơn nữa bọn họ là cuồng chiến sĩ, nếu cuồng hóa thì thực lực có thể trực tiếp đề cao hai cấp bậc, mà khi cuồng hóa thì cả thân thể lẫn dũng khí đều có đề cao nhất định, còn cơ hồ không thấy đau đớn. Do đó thực lực của bọn họ là rất kinh khủng. Chỉ có điều cuồng chiến sĩ khi cuồng hóa sẽ có một hậu quả không hay ho lắm, đó là không chỉ mất đi lý trí, cứ phải công kích điên cuồng, hơn nữa sau khi cuồng hóa để lại di chứng rất lớn, bị suy yếu nằm bẹp hết từ 3 đến 5 ngày, Đoạn Vân cũng rất muốn tìm ra nguyên nhân dị thường làm cho cuồng chiến sĩ cuồng hóa. Nhưng Đoạn Vân trước hết phải tìm hiểu rõ và nghiên cứu thí nghiệm về cấu tạo thân thể của cuồng chiến sĩ. Việc này tuyệt không phải sự tình một ngày hai ngày mà xong được. Buổi sáng ngày thứ hai, Đoạn Vân theo thói quen luyện công trong sân. Trong khoảng thời gian vừa qua hắn nghiên cứu rất nhiều, nên Đoạn Vân có nhận thức mới về chân khí. Đối với sự vận dụng chân khí cũng có những tiến bộ nhất định. Bây giờ... Chân khí trong cơ thể đoạn vân đã đả thông không ít kinh mạch nội thể, vận chuyển cũng càng thuận lợi hơn chứ. Hôm nay đoạn vân đã có thể dùng chân khí đưa dồn xuống chân để đề cao cước lực và tốc độ của mình. Đoạn vân phòng trừng chỉ cần chân khí đạt tới một trình độ nhất định, đoạn vân có thể sử dụng khinh công trong truyền thuyết rồi. Sau này nếu đánh không lại người ta cũng có thể sử dụng để bảo vệ tánh mạng, cảm thụ được chân khí vận chuyển trong cơ thể. Đoạn vân hết lần này tới lần khác múa luyện thái cực quyền. Sau khi đi quyền xong mấy lần, đoạn vân lại cầm lấy cây trung hoa kiếm do ải nhân cấp lợi chế tạo ra từ mấy ngày hôm trước. Hy vọng có thể nhớ lại những chiêu thức thái cực kiếm mà mình đã từng học trước kia nhưng bây giờ đã gần như quên sạch. Đoạn vân vừa luyện vừa ngẫm nghĩ nên hoàn toàn không phát hiện Diệp Cô Thành đang dẫn một nam hai nữ đi vào trong viện, dựa vào ký ức được cải tạo. Đoạn vân điều chỉnh các loại chiêu thức thái cực kiếm khá thuận lợi. Hắn múa lại bài kiếm rất hoa lệ vừa được tổng hợp ấy một lần, múa xong mới thu công. Thật không ngờ đoạn vân lão đệ múa kiếm đẹp như thế, thật là nhìn không ra. Đoạn vân quay đầu lại, chỉ thấy bên kia là lạp Hi đức, tạp sắt phu còn có một cô gái rất xinh đẹp đang dựa vào lạp Hi đức. Đoạn vân cười cười rồi đi tới, làm trò cười cho đại ca rồi. Vị này đại khái đúng là đại tẩu lệ ti hà Quả nhiên là xinh đẹp động lòng người. Đại ca, ngươi quả là có diễm phúc sâu dày a Tiểu đệ ta thì không được như vậy. lệ ti cười trúng chím rất ngọt ngào. Tạp sắt phu vừa nghe đoạn vân nói vậy liền chu mỏ nói. Ai kêu ngươi là một tên sắc lang? Bại hoại làm chi? Đoạn vân ngươi ngày hôm qua không phải nói có thể chứa khỏi ẩn tật cho lạp hy đức đại ca sao? Tạp sắt phu vừa nói xong, ba người đều nhìn đoạn vân với vẻ đầy khát khao hy vọng, rất muốn biết câu trả lời của đoạn vân. Đoạn vân cười, như thế nào, ngươi vẫn còn nghĩ đến chuyện gà cho ta hả? Ngươi từ từ để cho người ta còn chuẩn bị trong lòng một chút chứ? Đâu có cô gái nào mà khẩn cấp lấy chồng như ngươi vậy chứ? Tạp sắt phu nghe đoạn vân nói xong vô cùng giận dữ. Nàng cũng không hiểu sao bình thường mình rất hiền thục mà khi gặp đoạn vân thì lại không khống chế được tâm tình của mình. Đoạn vân hoàn toàn không để ý đến đến sự tức giận của tạp sắt phu hắn chuyển hướng nói với lệ ti, lệ ti đại tàu, ta bây giờ sẽ đưa đại ca vào phòng mổ chữa bệnh, ta nghĩ chắc là không có vấn đề gì đâu. Lệ ti cười nhẹ rồi bái đoạn vân một lễ sau đó đoạn vân kéo lạp hy đức vào phòng mình trị liệu. Bắt đầu quá trình trị liệu tiểu đệ đệ cho lạp hy đức. Phương thức trị liệu rất đơn giản, chỉ là vận dụng phương pháp châm cứu kích thích tiểu đệ đệ của lạp hy đức, rồi sơ thông vài bộ vị kinh mạch. Lấy ra những bộ phận bị hư hỏng của tinh hoàn ra, rồi dùng quyền trục áp vào. Trải qua một loạt các trị liệu, đoạn vân rốt cục cũng khôi phục được những bộ phận hư hỏng trong tinh hoàn của lạp hy đức. Rắc lên vết thương một chút thuốc cao. Sau khi cho hắn uống một viên bổ thận hoàn để củng cố sức lực về sau, đoạn vân làm cho lạp hy đức đang bị hôn mê tỉnh lại. Đại ca, quá trình trị liệu diễn ra rất thuận lợi. Buổi tối hôm nay ngươi có thể rửa sạch những dược vật ở đó, sau đó có thể. Đại ca, ta còn giúp ngươi ra cường chỗ đó đó một chút ít. Ta cam đoan tuyệt đối mạnh hơn người bình thường. Đại tàu nhất định sẽ cực kỳ thỏa lòng, sẽ... Nói xong Đoạn Vân cười rất bị ổi. Lạp Hy Đức nghe Đoạn Vân nói như vậy, trong lòng rất cảm kích. Đương nhiên bị tên Đoạn Vân Du Côn này nói ra như vậy, người đứng đắn như Lạp Hy Đức rất khó mà không ngượng ngùng, mặt đỏ bừng lên. Đoạn Vân chỉ chỉ vào Lạp Hy Đức, tiếp tục trêu chọc. Đại ca, ngươi có diễm phúc lắm nghe, làm cho tiểu đệ vô cùng hâm mộ đó. Bất quả, Đại Tẩu có phải là hơi trầm tính không? Sao lại nói như vậy? Lạp Hy Đức hơi khó hiểu. Đại ca, lệ ti đại tẩu vừa rồi không thấy nói một câu nào cả. Không phải trầm tính thì là cái gì? Đoạn vân trả lời trơn tuột. Lạp Hy Đức thở dài, nói, kỳ thật lệ ti là người câm. Bị khi mới sinh sao? Đoạn vân lắp bắp kinh hãi. Nữ hải tử sinh đẹp như vậy mà lại là một người câm. Trời cao sao quá bất công? Không phải là thiệt thòi quá sao? Đúng là bị khi mới sinh, nghe nói khi sinh lệ ti đã không khóc, lớn lên cũng không nói chuyện, ngay cả việc phát ra thanh âm cũng không làm được. Bất quá vô luận nàng có mau bệnh gì, ta cũng vẫn hết mực yêu thương nàng. Tình cảm của chúng ta ngươi không hiểu được đâu. Lạp Hy Đức nói với vẻ mặt đầy nhu tình, ngươi không cần ở trước mặt ta cái gì nữ nhân tình trường nữa. Nói cho ta biết tổ tiên của nàng có phải bị câm di truyền không? Đoạn vân nhìn thấy vẻ mặt của Lạp Hy Đức rất không thông cảm. Không phải. Cha mẹ, ông nội nãi nãi của nàng đều rất bình thường. Không phải bị nguyền rùa đâu. Đoạn vân, có phải là ngay cả bệnh này ngươi cũng có thể chữa khỏi? Lạp Hy Đức nghe Đoạn vân nói như vậy bèn hỏi lại. Trong lòng trào dâng niềm hưng phấn, Đoạn vân trợn trắng mắt. Tiểu đệ đệ của ngươi ta còn có thể chữa trị được cho ngươi tốt trở lại Hơn thế còn ngầu hơn trước nhiều Thì một căn bệnh câm do gì tật có gì khó mà ta không chữa được Ngươi nha, lại dám nói di chuyển biến thành nguyền rùa Thật là vô văn hóa Đi, ta bây giờ phải đi khám cho đại tẩu đa đạ. Chúng ta ra ngoài Đoạn vân đưa lạp hy đức ra ngoài Lệ ti và tạp sắt phu đang ở bên ngoài đợi kết quả thấy bọn họ đến lập tức vây quanh hỏi han đủ thứ nhất là tạp sắt phu không ngừng léo nhéo bên tai đoạn vân hỏi cái này cái kia đoạn vân bị nàng xoay như con mòng mòng cứ khật khừ lừ đừ mệt gần chết còn lệ ti kéo lạp hy đức ra chỗ khác rồi không ngừng ra hiệu hơn nữa ánh mắt dò hỏi không ngừng quét về phía đoạn vân loang loáng như quáng trước đoạn vân ho nhẹ hai tiếng mở miệng nói lạp hy đức đại ca của ta hẳn là không có vấn đề gì nữa đâu nói đến đây đoạn vân đột nhiên ngưng giọng thấy ánh mắt khẩn cấp sốt ruột của tạp sắt phu và lệ ti đoạn vân cười rồi nói tiếp với lệ ti lệ ti đại tẩu vấn đề của ngươi cũng cần phải giải quyết một chút tạp sắt phu rất nghi hoặc hỏi lại lệ ti tỷ có vấn đề gì tên bại hoại này không cần phải dọa người ta đâu vẻ mặt lệ ti cũng rất hồ nghi nhưng rồi thấy lạp hy đức đang ngất ngây con gà tây say đắm nhìn mình có vẻ rất hưng phấn nên cũng không nói gì Chẳng lẽ không thể nói chuyện không phải là một vấn đề sao? Không thể nói chuyện cũng một loại bệnh. Đoạn vân lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ ngươi có thể làm cho lệ ti tỉ mở miệng nói chuyện? Điều này là không thể được. Đại bại hoại ngươi nói thật không đó? Cả mặt tạp sắt phu là một dấu hỏi to đùng. Đoạn vân cười, khẽ gật đầu. Tiểu lão bà, ngươi hãy chờ xem đi. Ta cho các ngươi kiến thức cái gì là kỳ tích của tế tự giới. Nghe đoạn vân lại gọi nàng là tiểu lão bà, sắt phu đỏ bừng mặt, sáng giọng. ai, ai là lão bà của ngươi, ai mà biết bệnh của lạp hy đức đại ca đã chứa khỏi rồi hay chưa nữa. Tiểu lão bà à, à, đoạn vân lúc này cũng không để ý đến nàng nữa, kêu lệ ti ngồi xuống rồi bắt đầu khám chuẩn đoán cho nàng, qua một một loạt khảo cứu. Đoạn vân rốt cuộc biết được nguyên nhân lệ ti không thể nói chuyện là do dây thanh đới của nàng bị phù nề. Loại bệnh này là do thai nhi ở trong tử cung chịu một sự chấn động nào đó hoặc là bị trúng gió mà thành. Sống sót được đã là một kỳ tích rồi. Đoạn vân kiểm tra xong thở phào nhẹ nhõm nói, có thể chữa khỏi, bất quá phải làm phẫu thuật. Đại ca, ngươi đưa đại tẩu đến phòng vừa rồi. ta đi chuẩn bị một chút rồi lập tức bắt đầu trị liệu nửa giờ sau đoạn vân thông báo mình chuẩn bị phẫu thuật nên đuổi hết mọi người ra ngoài bảo diệp cô thành giữ chặt cửa nói gì chứ lần này hắn khai đao vào yết hầu nếu như bị mấy người đó thấy lỡ làm ầm ĩ lên thì coi như tiêu đời sau khi cho uống thuốc mê đoạn vân bắt đầu tự do hành động đừng có nghĩ bậy à chỉ là mổ yết hầu trị liệu thôi Thủ thuật này kỳ thật không phải quá khó, nhưng hơi nguy hiểm. Dựa vào thuật châm cứu và đại lượng quyền trục phụ trợ, làm cho các bộ phận bị đại não khống chế của lễ ti toàn bộ dừng lại. Mở rộng vết hầu ra, tìm cái dây thanh đới rồi dùng dao cắt tê sao sao chỗ bị viêm sưng. Bước mấu chốt của thủ thuật này là khống chế thời gian. Nếu thời gian quá dài lễ ti đang chết giả có thể sẽ biến thành chết thật. Hơn nữa hắn phải dùng châm cứu khống chế rồi dùng quyền trục xử lý thanh đới. Thanh đới của người là một bộ vị mẫn cảm. Chỉ một chút bất cần có thể biến thành khéo quá hóa vụng, lợn lành thành lợn què. May mà về phương diện này Đoạn Vân đã có không ít kinh nghiệm. Đại khái nửa giờ sau, Đoạn Vân và Lệ Ti đã đi ra. Đoạn Vân đưa nàng đối mặt với mọi người mà nói. Lệ Ti đại tẩu, ngươi thử phát ra âm thanh xem. a Lệ ti vừa tỉnh lại đã cảm giác yết hầu của mình hơi khác với bình thường. Bây giờ đoạn vân kêu nàng mở miệng nói chuyện, nàng thử mở miệng ra. Nhưng vẫn không thể phát ra thanh âm gì. Đoạn vân lại thử hướng dẫn một lần nữa. Lệ ti mở miệng liên tục vẻ rất khẩn cấp. Đôi mỏ xinh đẹp chu ra như chữ O. Đột nhiên trong miệng nàng phát ra một tiếng A. Sau khi kêu xong, vẻ mặt lệ ti là không thể diễn tả được. Lại thử phát ra thanh âm một lần nữa, rồi nàng hứng chí ôm trầm lấy lạp hy đức kêu a a liên tục, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu a. Đoạn vân thở phào nhẹ nhõm, may mà thành công, bằng không ít hầu coi như tiêu tùng luôn. Lạp hy đức và tạp sắt phu cũng rất phấn khích, trên mặt không thể giấu được nỗi hạnh phúc tràn trề rầm rìa. Đoạn vân nói, đại ca, ta đã làm cho đại tẩu có thể phát ra âm thanh rồi. Kế tiếp là việc dạy cho nàng nói chuyện Việc đó phải dựa vào ngươi thôi Ngươi phải kiên nhẫn hướng dẫn nàng mới được Cái gì nguyên lai like ngươi không có khả năng làm cho lệ ti tỉ nói chuyện sao Tạp sắt phu kêu lên Đoạn vân trợn tròn mắt nói Chẳng lẽ ngươi vừa mới đẻ đã biết nói sao Ta phòng trừng cũng không khó khăn lắm đâu Dù sao lệ ti cũng rất quen thuộc với những lời nói bên ngoài Chỉ có điều một vài âm tiết có thể phát Âm không được chuẩn Còn lúc này lệ ti buông lạp hy đức ra đi Đến trước mặt đoạn vân ngôn ngữ ngạo nghịu Của nàng cố gắng phát ra được hai chữ Cám ơn Đoạn vân cũng không biết phải làm gì Chỉ gãi gãi đầu Đỏ mặt nói Đừng khách khí Xin đừng khách khí Ha ha ha ha Mọi người cười váng cả lên Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com, chương 38 vô tri ác thiểu ước quyết đấu cái gì quyết đấu đoạn vân giật mình vẻ mặt rất khó tin đúng vậy ba ngày sau việc này bệ hạ phê chuẩn rồi bất quá ngươi vẫn có thể cử tuyệt được lạp hy đức có vẻ quan tâm tới hắn còn cả công chúa khải sắt lâm và tạp sắt phu thì đều lo lắng ưu tư Bây giờ đã là hai ngày sau khi Đoạn Vân chứa khỏi cho Lạp Hy Đức. Sáng sớm hôm nay Lạp Hy Đức vội vàng tìm tới Đoạn Vân báo tin. Đoạn Vân hỏi han mới biết là nguyên lai like ngày đó hắn đem ốc nhị Tây đánh cho sất bất sang vang, đánh cho bò lê bò càng vô cùng mất mặt. Bữa đó Đoạn Vân ra lệnh cho Ngưu Ma Vương ra tay với ốc nhị Tây cùng một đám quý tộc đệ tử, đánh cho thê thảm tới mức không ai nỡ nhìn, mặc dù không làm ai mất mạng. Nhưng quả đấm của ma thú cấp 9 ai mà chịu được. Nếu đoạn vân không ra lệnh cho Ngưu Ma Vương không được sử dụng đấu khí hoặc là ma lực. Thì thương tổn cấp 9 cũng đủ để cho bọn chúng chỉ vì một vết thương nho nhỏ mà đổ máu đến chết. Đoạn vân cơ hồ đắc tội với tiểu bảo bối của gần một nửa các quan đại thần trong triều, Do đó Hữu tướng bố khoa duy kỳ cầm đầu văn quan võ tướng liên danh tố cáo với cha lý. Yêu cầu nghiêm trị đoạn vân. Cha Lý cũng không muốn so đo với Đoạn Vân vì hắn còn muốn có nguồn thuốc đảm bảo chiến thắng cho quân sĩ của đế quốc, do đó không hề hạ lệnh bắt giam Đoạn Vân, nhưng mà hắn cũng phải hứa với các bá quan sẽ điều tra việc này. Còn bố Khoa Duy Kỳ thấy cha Lý cố ý thiên vị Đoạn Vân, vì vậy mới đề ra một phương pháp nguyên thủy nhất, quý tộc quyết đấu. Đoạn Vân sau khi hiểu được mọi việc cảm thấy hơi buồn cười, chẳng lẽ ai quyết đấu thắng là người đó đúng sao? Luật lệ này quả là dã man Nghĩ đi nghĩ lại Đoạn vân vẫn thấy điên hết cả đầu Phải hỏi cho rõ Đòi quyết đấu với một tế tự không có ma lực Cũng như đấu khí Xem giá việc này sẽ phải giải quyết như thế nào đây Cha lý bệ hạ lại còn ưng chuẩn nữ cơ chứ Việc này còn đạo lý gì nữa hả Cho dù ốc nhị tây thắng Hắn còn có vinh dự cái gì chứ Vì đoạn vân ngươi là một tế tự Quyết đấu giữa tế tử thì có thể sử dụng ma sủng, còn có thể sử dụng quyền trục. Bất quá ốc nhỉ Tây là một kiếm sĩ cấp 5, để đả bại ngươi, cha hắn nhất định sẽ cho hắn một vài món cực phẩm trang bị, nhưng cũng có thể sẽ sử dụng cả ma sủng nữa. Khải sát lâm giải thích cho đoạn vân hiểu, nhưng đoạn vân không có ma sủng mà. Tạp sắt phu rất lo lắng, nếu không đoạn vân ngươi cử tuyệt cũng được, dù sao ngươi chỉ là một tế tử bình thường. Không ai dám chê cười ngươi đâu." Đoạn Vân nhìn lại thấy Tạp Sắt Phu trên trán nổi mồ hôi lấm tấm dáng vẻ rất lo lắng, hắn khẽ cười, rồi chúng môi phát ra một tiếng "chụt", làm bộ hôn gió một cái. Tạp Sắt Phu thấy Đoạn Vân trong tình huống này mà còn không quên trêu ghẹo mình, có vẻ rất giận, cố tình dậm chân dậm cẳng bành bạch. Còn khải sắt lâm đứng một bên thấy đoạn vân liếc tới liếc lui với người bạn thân của mình là tạp sắt phu thì trong lòng sinh ra cảm giác không vui, đôi môi xinh xinh trên cái miệng nhỏ nhắn vô tình cong lên. Thấy vẻ mặt của hai vị mỹ nữ vô cùng đáng yêu, đoạn sắc lang tự nhiên tranh thủ dòm trên ngó dưới cho no mắt. Đoạn vân cười lên ha ha, ha ha, hai vị tiểu mỹ nhân nhìn hình dạng lo lắng của các ngươi kìa, cẩn thận coi chừng thành bà già đó. Ha ha, ai nói là đoạn vân ta không có ma sủng vậy? Yên tâm đi, nếu có thể sử dụng ma sủng, hừ hừ hừ. Thật không ngờ lại có một thằng, liệu đạn muốn thách thức ta quyết đấu. Nói xong, đoạn vân lại khả ố cười hì hì, hì vẻ rất dâm đãng Ba người ở đây rất khó hiểu tại sao đoạn vân lại tự tin như thế, nhất là khải sát lâm, ghé tai hỏi nhỏ đoạn vân cái gì là, liệu đạn Bất quá thấy đoạn vân không thèm lo lắng, bọn họ cũng thấy bình tĩnh yên tâm lại nhiều. Ngược lại tạp sắt phu đứng một bên khẽ gật đầu, dường như đã có một quyết định sắt đá gì đó. Cảm tình của Lạp Hy Đức với đoạn vân có thể nói là một ngày tăng ngàn giảm. Hắn bội phục đoạn vân một cách mù quáng. Mặc dù hắn mới biết đoạn vân vài ngày, nhưng việc này không ảnh hưởng tới tình bằng hữu giữa bọn họ. Đoạn vân không chỉ có chỉ trong một ngày đã chứa chỉ ẩn tật mà mình phải mang nhiều năm qua, làm cho cái đêm ngay sau khi được điều trị mình đã có thể yêu đương lệ ti, vừa khiến cho mình sung sướng bay bổng, vừa làm cho tình yêu của nàng sâu đậm hơn lên một tầng. Hơn nữa hắn còn giúp lệ ti có khả năng nói chuyện. Do đó, Lạp Hy Đức đối với đoạn vân không chỉ có tình huynh đệ bằng hữu mà còn có tiếp thụ đại ân đại đức. Buổi sáng sớm ngày thứ hai, Đoạn Vân đang ở trong trang viện luyện công, tạp Sắt phu đã tìm đến Đoạn Vân. Bất quá nàng bị Diệp Cô Thành chặn lại, bắt phải đợi ở bên ngoài sân. Toàn bộ tinh thần của Đoạn Vân đang chìm vào cảnh giới quên hết hiện tại bên ngoài, chỉ khoanh chân ngồi yên vận công. Hôm nay Đoạn Vân cảm giác được chân khí của mình rất xáo trộn cơ hồ tán loạn khắp nơi trong cơ thể. không ngừng công kích vào những huyệt đạo trọng yếu nội thể, Đoạn Vân phòng chừng có thể sắp có đột phá. Sau đó thái cực chân khí vận chuyển khắp toàn thân qua các kinh mạch chủ yếu, rồi không ngừng vận chuyển tuần hoàn, không ngừng công kích vào các đại huyệt. Qua hơn 10 lần cố gắng, Đoạn Vân rốt cục phá tan một huyệt đạo, lộ tuyến chân khí tuần hoàn lại dài ra một chút. Sau khi trải qua chẳng biết bao nhiêu lần cố gắng, Đoạn Vân đã giải khai được hai huyệt đạo Trong nháy mắt sau khi giải khai được hai huyệt đạo đó, Đoạn Vân cảm giác được tất cả chung quanh trở nên rõ ràng hơn. Mình chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được mọi việc, mọi diễn biến cách mình hai thước. Hơn nữa chân khí của mình hình như có đột phá về chất, không chỉ mạnh lên không ít mà vận hành lại càng thêm thuận lợi thư sướng. Đoạn Vân đã có thể tùy tâm sử dụng đem chân khí chuyển đến tứ chi rồi. Đoạn vân đem chân khí vận hành mấy lần để thích ứng với lộ tuyến vận công mới, mãi sau mới thu công. Chỉ trong trước nhoáng sau khi đột phá, đoạn vân với cảm giác rất nhạy bén đã cảm nhận được sự tồn tại của tạp sắt phu đang ở bên ngoài sân chờ mình. Đoạn vân thu công, thử đem chân khí vận hành vào đôi chân chân, thử một lần khinh công trong truyền thuyết. Thật không ngờ khi chân khí mênh mông trong cơ thể đoạn vân được vận đến đôi chân, Đoạn vân nhất thời có cảm giác mình nhẹ đi không ít, dường như cả người bay bổng, như muốn bay lên trời vậy. Đoạn vân hết lần này đến lần khác thử vận công để nhảy lên, thật không ngờ hắn lại nhảy được đến 5-6 thước. Đoạn vân rất hưng phấn, thử tới thử lui không ngớt, hoặc là chạy tới chạy lui, thân thể nhẹ như chim yến, lướt khắp trong sân lưu lại từng đạo, từng đạo tàn ảnh mờ. Lúc này Diệp Cô Thành đang gác cửa hiển nhiên phát hiện được những cử động của đoạn vân, tỏ ra rất kinh ngạc. Bất quá hắn đang bận giữ chân tạp sắt phủ ở ngoài cửa, nên cũng không có có biểu hiện gì ra mặt. Hắn chỉ quay về phía đoạn vân đang hí ha hí hửng gọi lớn một tiếng, thiếu ra, tạp sắt phủ tiểu thư đã đợi ngươi gần một giờ đại lục rồi. Một giờ đại lục ở đây tương đương so với một giờ đồng hồ, đoạn vân vừa nghe vậy. Lập tức ngừng lại, mình đang cao hứng nên quên mất nàng đang chờ đợi. Mình là người lớn đến thế này rồi mà sao còn cứ hưng phấn như con nít vậy, thật không nên à. Đoạn vân cười khà khà rồi đi ra gặp tạp sắt phu. Ha ha, tiểu lão bà, sớm như vậy mà ngươi tìm tướng công ta có chuyện gì thế. Đoạn vân mỗi lần gặp đều trêu chọc tạp sắt phu một chút. tạp sắt phu càng làm ra vẻ ngúng ngẩy thì đoạn vân lại càng trêu chọc nhiều hơn sắc mặt tạp sắt phu hơi đỏ lên trên mặt tràn đầy những nét ngây thơ của thiếu nữ nổi giận sàng giọng ai là lão bà ngươi hà cái tên bại hoại này người ta đến từ rất sớm còn ngươi lại bắt người ta đợi lâu như vậy nữa còn nói không phải à coi kìa mặt đỏ lên như thế kia kìa đoạn vân rõ ràng không muốn buông tha nàng tiếp tục đồ dỡn Ngươi nói nữa là người ta đi đó, người ta thật vất vả mới xin cha hứa tặng ngươi con ma sủng chuyên để bảo vệ gia tộc, thật không ngờ ngươi lại cứ chiếm tiện nghi của người ta. Nói xong, tạp sắt phu cứ như làm nũng quay đầu đi chỗ khác làm ra vẻ không thèm để ý tới đoạn vân, đoạn vân đầu tiên cả kinh, sau lại cảm thấy buồn cười, thật không ngờ tạp sắt phu lại tràn trề nữ tính đến như thế, vẫn giữ thái độ cười cợt. Đoạn vân chạy lên cười nói, hay lắm. Tạp sắt phu luôn luôn là người đối xử với đoạn vân tốt nhất. Thật không ngờ ngươi vẫn chưa cưới mà đã biết suy nghĩ vì phu quân ta như vậy, ta đoạn vân quả là có phúc. Ngươi còn nói nữa, ai nói người ta muốn gả cho ngươi hả? Ai thèm gả cho cái tên bại hoại này? Tạp sắt phu nghe đoạn vân lại nói như vậy, trong lòng rất ngọt ngào, sắc mặt càng đỏ bừng lên thêm. Thấy vẻ vừa cười vừa giận, xinh đẹp động lòng người, con ngươi của đoạn đại sắc lang nhà ta thiếu chút nữa lọt tròng rớt ra ngoài. Lắc lắc đầu để lấy lại bình tĩnh, đoạn vân hỏi, đây là ma sủng loại gì thế? Đầu tiên ta nói cho ngươi cái đã, việc này không thể xem như là của hồi môn đâu, hồi môn sau này mới bàn. Thôi đừng đánh, đừng đánh nữa, đưa cho ta xem ma sủng trước đi. Tạp sắt phu thấy đoạn vân lại nói hiêu nói vượn, lập tức nhấc tay đánh luôn. Kỳ thật với khinh công của đoạn vân bây giờ, trừ phi là những người có thực lực mạnh hơn đại kiếm sư hoặc là những thích khách cao thủ có tốc độ cực nhanh, nếu không thì đừng ai nghĩ đến việc chạm được vào chéo áo của đoạn vân. Tạp sắt phu lấy ra một mảnh ma pháp khí ước rồi niệm chú ngữ. Trong chốc lát một con, đại, hùng xuất hiện trước mắt đoạn vân. Thấy con, đại. Gia hỏa cao hơn 6 thước trước mắt mình Đoạn vân hơi tròn mắt Tạp sắt phu cười rất đắc ý Nói Thế nào Đây là cha ta tốn hơn 400 vạn mới mua được từ một bộ nô đội đó Vốn là muốn hiến cho đế quốc Nhưng bị ta khóc lóc xin sỏ mãi sau cha ta mới đem nó cho ta Còn nói là tùy ta làm sao xử lý cũng được Ta hôm nay đem nó tặng cho ngươi Để nó giúp ngươi đi đả bại cái tên bại hoại ốc nhỉ tây đó. Thế nào, đây là thất cấp đại địa chi hùng chứ chơi sao, lợi hại chưa? Cảm nhận được tình yêu của tạp sắt phu, đoạn vân đưa mắt say đám du lịch khắp người tạp sắt phu. Thấy tạp sắt phu hơi ngượng ngùng, vốn nàng đang hưng phấn. Bỗng sắc mặt trở nên hồng nhuận, lúc ấy bọn họ đứng rất gần nhau. Thấy khuôn mặt diễm lệ nhu tình của tạp sắt phu, đoạn vân nhìn không được lại tiến thêm một bước cho gần hơn nữa. Không kịp phòng bị đột nhiên bị đoạn vân hôn chụt một cái, tạp sắt phu nhất thời cảm thấy trời long đất lở Khi đoạn vân áp đôi môi đầy ma lực vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thì trong nháy mắt, tạp sắt phu cảm thấy trái tim mình rõ ràng đang đập kịch liệt dường như nhảy vọt một cái ra ngoài sao sao lồng ngực. Toàn thân như có một luồng điện truyền lưu khắp nơi làm cơ thể run lên. Sắc hồng lan ra từng phân ra thịt của nàng. Thấy tạp sắt phu đờ người ra. Thân thể cứ run dẩy lẩy bẩy như cầy sấy. Đoạn vân lo lắng nàng sắp ngã xuống đến nơi. Vì vậy choàng tay ôm chặt lấy nàng. Một cái ôm này đối với tạp sắt phu lập tức có ảnh hưởng tuyệt đối vượt qua cái hôn vừa rồi. Tạp sắt phu toàn thân trên dưới như bị điện giật. cả người không còn có lấy một điểm khí lực. Còn hai tay nàng vốn chẳng biết làm sao lại không tự giác vươn ra ôm lấy eo Đoạn Vân. Mùi thơm trinh nữ đặc hữu trên người tạp sắt phu làm cho Đoạn Vân có chút mê man ngất ngây. Tên đại hùng bên cạnh có vẻ bất mãn phát ra một tiếng hống làm hai người đang mê say nhất thời hoàn hồn. Hai người vội vàng buông nhau ra. Còn đoạn vân bị người quấy dày có vẻ rất bất mãn liếc mắt nhìn về phía ma sủng mà mình sắp thu phục trừng mắt. Hãy đợi đấy, ta sẽ thu thập ngươi thật cẩn thận à. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com Chương 39, ma sủng tiểu hùng khiếu phì tử đoạn vân đánh giá cẩn thận tên đầu buồn hùng này. Trong lòng khá là cao hứng và cũng cảm động lắm, đồng thời cố gắng phân tích suy nghĩ của tên khắc mệ kỳ này. Nhận ma thú khí ước từ tay tạp sắt phu, sau khi xóa bỏ ấn ký khắc Mễ kỳ, đoạn vân nói với tạp sắt phu, tiểu lão bà, cha ngươi sao lại đồng ý đem đầu bổn hùng này đưa cho ta vậy? Đại địa chi hùng đang đứng một bên vừa nghe đoạn vân gọi một tên gấu vĩ đại như mình là bổn hùng thì rất bất mãn, gầm lên một tiếng làm đoạn vân bị dọa nhảy dựng lên, đoạn vân vừa phải nhảy loi cho như thế tự nhiên trong lòng rất không sảng khoái. Đoạn vân ra vẻ hung giữ trừng mắt nhìn buồn hùng, tên đại địa chi hùng không hề sợ hãi cũng lùi ra cả hai con mắt gấu, vẻ mặt giận dữ trợn trừng dọa lại đoạn vân. Đoạn vân vừa thấy ánh mắt khủng bố của mình lại còn thua cả một con ma thú nên cảm thấy bất ổn hơn nữa, còn tạp sắt phu chứng kiến đoạn vân lại đấu nhãn với con ma sủng của mình xem mắt ai nhiều nghèn lắm gì hơn, cảm thấy rất buồn cười, đôi tay nón nà nhỏ bé dơ lên che miệng sinh. đứng một bên không ngừng cười khúc khích. Nghe tiếng tạp sắt phu nhịn không được mà cười như châm như chọc như thế, Đoạn Vân cảm thấy mình rất mất mặt, trực tiếp gào lớn vào không trung, Ngưu Ma Vương, mau tới đây quản lý tiểu đệ mới của ngươi. Nghe Đoạn Vân gọi, Ngưu Ma Vương phóng như điên tới trước mặt Đoạn Vân. Theo phân phó của Đoạn Vân, Ngưu Ma Vương mới nhìn qua thì trông giống như một ngưu đầu tiểu hòa hơn 10 tuổi trừng mắt liếc nhìn đại địa chi hùng Tên đại địa chi hùng đáng thương dưới uy thế trấn áp của ma thú cấp 9, thân thể run rẩy không kìm chế được, vốn từ hình dáng ngông nghênh lúc nãy bây giờ lại giống như một thằng bé ngoan ngoãn rất ôn thuận nằm xuống trước mặt đoạn vân. Còn tạp sắt phu lấy làm khó hiểu, làm sao tên mưu đầu thú nhân còn chưa trưởng thành này lại làm cho một đầu thất cấp ma thú cao ngạo sợ hãi đến thế. Thấy tạp sắt phu nghi hoặc, đoạn vân chỉ cười... Lờ tịt đi không giải thích gì cả, đoạn vân quay về Đại Địa Chi Hùng trước mặt, hỏi, ngươi có tên chưa? Mụ mụ trước kia có đặt tên cho ta đây, tên là Tiểu Bảo Bảo, thanh âm Đại Địa Chi Hùng vẫn còn là giọng trẻ con, đoạn vân cơ hồ chới với suýt té xỉu. Thật không ngờ một đầu Đại Hùng to lớn như vậy lại một đứa trẻ chưa trưởng thành. Đoạn vân thật sự không thể tưởng tượng được đầu bùn hùng này lớn lên sẽ trở thành cái dạng gì. Người năm nay bao tuổi rồi, còn bao lâu nữa mới có thể trưởng thành A? Đoạn vân hỏi tiếp, đại hùng, không, phải là tiểu hùng đánh giá đoạn vân rồi nói, đại khái 100 tuổi hay hơn gì đó, khi đến 200 tuổi mới có thể xem như trưởng thành, còn có vài chục năm nữa chứ mấy. Đoạn vân thiếu chút nữa lại muốn ngã lăn qua Một trăm tuổi mà mới chỉ có hình dáng của sáu bảy tuổi Rồi lại còn phải vài chục năm nữa mới trưởng thành Bất quá ngẫm nghĩ nơi này là dị giới Nên cũng không có kinh ngạc quá mức nữa Đoạn vân khẽ gật đầu Được, tốt lắm Ngươi sẽ ở Trung Hoa gia tộc của ta Cũng là đệ nhị ma sủng của đoạn vân ta Sau này tên của ngươi là Phì Tử Ở trong gia tộc phải biểu hiện cho tốt đó Bây giờ có yêu cầu gì có thể nói ra? Nói gì cũng được hả? Tiểu Hùng nhìn đoạn vân có vẻ nghi hoặc. Thấy đoạn vân khẽ gật đầu, hắn mới nói tiếp. Ta đây yêu cầu đổi tên. Ngươi mập ú như vậy không gọi phì tử thì gọi là cái gì? Đoạn vân cười cười. Chủ nhân, van ngươi đó, mộ kỳ thật không béo phì chút nào. Mộ chỉ là vóc người hơi lớn thôi. Mộ không có gạt ngươi đâu. Mộ thật sự không có gạt ngươi, ban ngươi mà, chủ nhân, tiểu hùng đáng yêu nói hỏa ra như muốn khóc, hoàn toàn không còn lấy một chút hình dạng hung ác như vừa rồi. Quả nhiên mới chỉ là một đứa nhỏ, hơn nữa có thể nói tuyệt đối không vượt qua một đứa nhỏ 10 tuổi. Nén cười trong lòng, đoạn vân nói nghiêm túc, không được, tên này không thể sửa được, đã bảo kêu là phì tử thì cứ là phì tử đi. Sau này những đái ngộ cho ngươi ở trong gia tộc cũng sẽ giống như Ngưu Ma Vương, hiểu không? Theo Ngưu Ma Vương mà học tập đi, thấy thái độ đái ngộ kiên quyết như thế, Tiểu Hùng đáng thương cũng không thể không nhận tên mới của mình. Vẻ mặt rất hậm hực, hắn cúi đầu đi theo Ngưu đầu Tiểu Hòa, Ngưu Ma Vương, gặp phải tên chủ nhân vô lương rồi a Tạp sắt phu nghe đoạn vân đã có một con ma sủng thì có vẻ nghi hoặc. Hỏi gấp, đoạn vân, đệ nhất ma sủng của ngươi làm sao ta trước giờ chưa bao giờ gặp cả? Gọi nó đến cho ta xem nào. Đoạn vân cười nói, ngươi không phải đã gặp rồi sao? Ngươi không nói là tiểu bạch đó chứ? Tạp sắt phu đoán, không phải. Đoạn vân cũng không nói gì thêm. Tạp sắt phu, ngươi lấy vật quý báu như vậy đưa cho ta, ta cũng phải có cái gì tặng cho ngươi chứ? Mà xem ra cũng chẳng có cái gì hay ho tặng cho ngươi được. Đoạn vân ngẫm nghĩ một lát rồi lấy từ giới tử ra một đan dược dối vào tay tạp sắt phu. Nói, tiểu lão bà, cho ngươi viên thuốc này. Tạp sắt phu nhìn viên thuốc lấp lánh tỏa sáng trên tay cẩn thận đánh giá. Đây là, đê, tẩy tủy đan. Đoạn vân trực tiếp nói, tạp sắt phu vừa nghe đã nhảy dựng lên. Tẩy tủy đan bây giờ có thể nói là một loại huyền thoại rồi. Một tháng trước, sau khi đoạn vân đấu giá 10 lạp tẩy tủy đan, thì có một vị thương nhân của lôi ngạo đế quốc đem một viên mà mình mua được dâng hiến cho Hoàng Thái Hậu của lôi ngạo đế quốc đang bệnh nặng. Sau khi Hoàng Thái Hậu phục dụng xong, không chỉ bệnh tật tiêu tan, mà những triệu chứng mãn tính vật vánh từng hành hạ bà nhiều năm qua cũng biến sạch. Thần kỳ hơn là một viên thuốc nho nhỏ đó lại làm cho một lão thái bà hơn 90 tuổi trong nháy mắt đã biến thành một vị mỹ phụ nhân cực kỳ phong vận chỉ khoảng 40 tuổi thôi. Hơn nữa, không người nào phục dụng xong mà không nói về thực lực cũng như các loại tố chất thân thể đã có đột phá về chất, có vị kiếm thánh chỉ dựa vào nó mà đột phá tới kiếm thần. Việc này đã truyền khắp cả đại lục rất nhanh, làm cho Đoạn Vân hơi hối hận về quyết định đấu giá lúc trước. Hai tay tạp sắt phu hơi run lên, nàng không dám tin Đoạn Vân, muốn hỏi gì đó lại không dám nói. Đây là một báu vật mà tất cả đàn bà con gái đều mơ tưởng muốn có. Ở xã hội này địa vị đàn bà hiển nhiên không cao như nam nhân. Đoạn vân đấu giá 10 hoàn tẩy tủy đan nhưng nghe nói cũng chỉ có hoàng thái hậu của lôi ngạo đế quốc là một người đàn bà duy nhất phục dụng Tạp sắt phu có nằm mơ cũng không ngờ mình lại là người phụ nữ thứ hai trên đại lục sở hữu tẩy tủy đan Đoạn vân cười cười cợt cợt Tạp sắt phu viên thuốc này là do ta trong lúc vô tình lượng được đó Nghe nói có thể làm cho đàn bà trở nên hấp dẫn hơn Ngươi là tiểu lão bà của ta Tất nhiên phải là người xinh đẹp nhất trên thế giới. Chẳng qua ta hy vọng ngươi trở nên hấp dẫn hơn nữa. Ngươi cầm lấy đi. Dù sao đây cũng là tâm ý của lão công ngươi. Đoạn vân không phải không tin tạp sắt phu. Bất quá đoạn vân không thích phiền toái. Do đó nói là mình trong lúc vô ý tìm được. Kỳ thật đoạn vân muốn đưa nhiều hơn. Nhưng làm như vậy người khác sẽ rất dễ dàng liên tưởng đến mình có vô số liên quan đến thần dược này. Tẩy tủy đan đối với đoạn vân mà nói cũng chỉ là tri hệ nhỏ như con thỏ. Chỉ cần đoạn vân vui, một ngày có thể luyện ra mấy trăm viên tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng đối với người khác, một viên đã có thể là bảo vật giá trị liên thành rồi. Kỳ thật đoạn vân vốn cũng không muốn lấy thuốc cho tạp sắt phu Nhưng thấy người ta đã đem ma sủng quý giá như vậy tặng cho mình. Mình không có đi có lại thì cảm thấy trong lòng không thoải mái. Thiếu nở ân tình không phải là phong cách của Đoạn Vân. Hơn nữa, Đoạn Vân cũng thấy rõ tình yêu của Tạp Sắt Phu đối với mình. Đoạn Vân cho rằng, cho dù bí mật nguồn gốc Tẩy Tủy Đan có bị tiết lộ thì cũng không có cái gì là không được. Cũng chỉ là phiền toái một chút thôi. Mình có thể tuyên bố ra bên ngoài Tẩy Tủy Đan thần dược này là do gia tộc trưởng lão chế luyện ra. Còn mình cũng không có khả năng ấy. Chỉ cần đem ra từng ít từng ít một là có thể lấp liếm được rồi Xem ra hôm nào ta cũng phải đưa cho mấy vị công chúa vài viên